Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 479, giết như ý tử, không ổn, có gì không ổn, vũ hóa tiên môn bên trong chân truyền đệ tử có rất lớn quyền lợi, bọn hắn có thể tự lập một ngọn núi có thể tự do tuyển nhận người hầu. Thậm chí những người hầu này tu luyện có thành tựu cũng có thể trở thành đệ tử của vũ hóa môn. Những này chân truyền đệ tử thân nhân có chút cũng sẽ đến đây làm khách rất là trực tiếp sinh hoạt tại vũ hóa môn chi môn. Vũ hóa môn cũng cho những người này nhất định chiếu cố. Đây chính là chân truyền đệ tử đặc quyền. Bây giờ Phương Thanh Tuyết vì hôn phu đến đây mặc dù náo ra động tính có chút lớn. Nhưng là căn bản cũng không có bất luận cái gì vi phạm quy của sự tình. Tựa như một chút đệ tử, bọn hắn cưới tiểu thiếp sinh hoạt tại mình Sơn Phong bên trong. Xe quản. Phương Thanh Tuyết lời nói, để Phong Bạch Vũ không lời nào để nói. Hắn không nói, có người nói. Đã thấy như ý tử đứng ra, nói ra. Tương lai trưởng phu, chúng ta làm sao không biết ngươi có một cái tương lai trưởng phu. Ngươi là vũ hóa tiên môn chân truyền đệ tử, càng là gánh chịu vũ hóa tiên môn trách nhiệm. Làm sao có thể tùy tiện gả, chẳng bộ dạng này, ngươi gả cho bản tọa đồ nhi hoa thiên đô, các ngươi một cái khống chế thiên võ bảo khố, một cái ẩn chứa điện mấu bảo khố. Cả hai nếu là kết hợp, tất nhiên sẽ tiến vào tiên giới. Lời này rơi xuống trong lúc nhất thời toàn bộ vũ hóa môn đều cảm giác hắn vô sỉ. Phương Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt, hận không thể đem người này giết. Phong Bạch Vũ sắc mặt âm trầm, nói. Im miệng. Giờ khắc này, Phong Bạch Vũ thật sự là hiện ra sát cơ. Cách này hung hăng càn quấy thủ đoạn cùng không biết suy nghĩ đầu óc, sớm muốn cho môn phái trêu chọc đại họa. Kỳ thật như ý tử đã trêu chọc một cách đại họa, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện lăng thiên, ngậm lấy vẻ mỉm cười xem ra hôm nay rất may mắn, không chỉ có tiến vào nhịp thiên cải mệnh, càng là từ thanh tuyết trong miệng nghe được lời nói này. Phương thanh tuyết tái nhợt sắc mặt, tại lăng thiên mở miệng trong nháy mắt, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Lăng thiên rất mạnh, mạnh làm nàng không dám tin. Càng là ẩn chứa bí mật, không biết bí mật. Nhất là trợ giúp của hắn, để Phương thanh tuyết có chút tâm động. Mặc dù là điện mẫu truyền thí nhưng là cái gọi là chuyển thế vẹn vẹn ký ức chuyển thế, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là lần nữa tới qua. Phương Thanh Tuyết chính là Phương Thanh Tuyết, cái gọi là chuyển thế, bất quá là một loại đặc thù truyền thừa. Phương Thanh Tuyết nội tâm đã bị Lăng Thiên xúc động, vậy dĩ nhiên sẽ không vi phạm bản tâm của mình. Rồi hãy nói cùng Lăng Thiên ở chung, nàng có thể thu hoạch được càng nhiều. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Trước kia lời thề, hôm nay cuối cùng hoàn thành, nội tâm lại có chút thông thấu. Lăng thiên chậm rãi đi hướng trước, nắm phương thanh tuyết ngọc thủ. Yên tâm Hôm nay phẫn nộ của ngươi, liền do ta cho ngươi gánh chịu. Dứt lời. Ủi cười một tiếng, sau đó bước ra một bước. Kép chi. Kép chi. Đã thấy lăng thiên bước ra một bước trong nháy mắt, liền xuất hiện tại như ý tử trước mặt. Như ý tử vừa mới phách lối sắc mặt hiện ra kinh ngạc, lập tức phát hiện cổ của mình bị nắm, muốn phản kháng lại phát hiện căn bản là không phản kháng được. Trong lúc nhất thời, như ý tử nội tâm rung động, muốn phát ra âm thanh, lại nghe được tựa như địa ngục mà đến lời nói. Ngươi rất vô sỉ, như ngươi loại này vô sỉ chính là chết sớm chứng kiến. Lời nói rơi xuống, như ý tử cổ trong nháy mắt bị cố chấp đoạn. Lăng thiên lòng bàn tay hiện ra một vòng hỏa diễm, ngọn lửa này trong nháy mắt nuốt hết như ý tử thân thể. Giờ khắc này, những người khác mới phản ứng được. Phong bạch vũ rung động, hắn cũng không có phát hiện lăng thiên làm sao xuất hiện càng là kinh ngạc một người như vậy, làm sao mạnh như vậy. Lập tức hắn mở miệng nói ra. Vị công tử này, ngươi đừng nổi giận cách này. Lời còn chưa dứt. Lại nhìn thấy như ý tử nhục thân đã hóa thành một viên lập lòe ngũ thải quang mang đan dược. Lăng thiên cười khẽ. Nhục thân cũng không tệ lắm, diễn hóa đan dược coi như có thể. Đem đan dược thu lại, sau đó đối với nắm vào trong hư không một cái, lại hiện ra một ngọn đèn dầu trong đó nhóm lửa cái này tính mịt hỏa diễm. Lăng thiên đem như ý tử linh hồn đầu nhập trong đó, lập tức phát ra thống khổ gào thét. Cách này cách làm khiến người sợ hãi, phong bạch vũ rung động biết được trước mắt người này tuyệt đối không thể coi thường. Xem ra như ý tử thật sự là chọc tới đại địch, chỉ một chiêu liền đem như ý tử vây khốn, sau đó siết chết, càng đem nó điểm linh hồn thiên đăng. Phong bạch vũ thở dài, bất quá cũng là bất đắc dĩ. Cách này dù sao cũng là vũ hóa môn, không thể tùy ý lăng thiên làm loạn. Liện nhô ra tay, muốn bắt lấy cái này ngọn đèn cứu ra như ý tử, coi như không phục sinh hắn, cũng phải để hắn chuyển thế luôn hồi đi. Bất quá lại nhìn thấy một trận vặn vẹo không gian, phong bạch vũ căn bản đụng vào không đến lăng thiên, chỉ có thể nhìn xem lăng thiên đi đến phương thanh tuyết trước mặt. Trong lúc nhất thời, phong bạch vũ hãi nhiên, mang theo kiêng kỷ vì công tử này đây là vũ hóa môn không đúng, chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi, không thể không nói, làm một cái trưởng giáo, tự nhiên có không giống thủ đoạn, vẹn vẹn nhìn thấy vừa rồi thủ đoạn, liền hiểu lăng thiên căn bản là đắc tội không nổi, chí ít phong bạch vũ biết được mình không đối phó được lăng thiên, vì vậy phong bạch vũ cũng chỉ có thể chịu nhận lỗi, nhưng là nội tâm thì là xung động. Cuối cùng là nhân vật gì bằng vào ta thực lực bây giờ vậy mà cũng không thể bắt hắn lại. Bất quá trong trí nhớ cũng không có sự tồn tại của người này, vừa rồi thần thông cũng không có xuất hiện qua. Cuối cùng là phong bạch vũ lai lịch cũng là không đơn giản, vốn chính là Phật giới thế gian tự tại vương Phật đệ tử thiện ác tình niệm vương Phật sư đệ thích giả thiên quân chuyển thế, càng là trung kết thánh vương ký thác chi thể. Lăng thiên cười khẽ, vẹn vẹn nói ra. Không sao. Ta lúc đầu cùng vũ hóa môn liền không có trở mặt. Bất quá người này miệng quá xấu, não quá đần, tâm quá vô sỉ. Vì vậy đem giết, còn xin đừng nên trách. Ngoài ra ta muốn nhìn một chút cái này bị hắn tự ngạo đệ tử, cũng chính là trở thành hoa thiên đô đệ tử. Lời nói rơi xuống, phong bạch vũ sắc mặt hiện ra một tia đắng chát. Lập tức một cái người tuổi trẻ đứng ra, nói ra Gặp qua vị công tử này, ta chính là Hoa Thiên Bô Không nghĩ tới sư phụ lại bị ngươi như thế xếp Mặc dù hắn có chút vô sỉ, nhưng là cũng tất cả đều vì ta Vì vậy, giữa chúng ta cầu hận chính là không chết không thôi Hoa Thiên Bô lắc đầu như có chút đáng tiếc một dạng Bất quá lăng thiên thì là cười lạnh thả người nhảy lên, nói ra Đón lấy ta một quyền này, ngươi có thể không cần hôm nay chết. Lời nói rơi xuống, lại nhìn thấy lăng thiên năng lượng trong cơ thể lăn lộn, đại đạo trầm rãi lập lòe. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, giống to. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Vẫn như cũ là tạo hóa tiên vương thần thông, bất quá vẫn là tại lăng thiên nơi này hiện ra. Nếu như sử dụng cách khác chiêu số, cũng sẽ không dẫn tới như thế hãi nhiên. Bất quá một quyền này tuyệt đối có thể dẫn tới vô số người rung động. Đấm ra một quyền Đại Đạo Thần Thông diễn hóa 33 kiện chí bảo. Mặc dù cách này chí bảo có chút tư ảo, nhưng là cũng ẩn chứa cường hoành uy lực. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả Thiền Mộ Lưu Thương thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuquuyen.org Chương 480. Một quyền. T. Cái này sao có thể? Không dám tin. Vũ hóa tiên môn bên trong, nhìn trăm chú ẩm ẩm diễn hóa tam thập tam trọng thiên. Cuối cùng là cái gì thần thông, vậy mà một quyền diễn hóa tam thập tam trọng thiên. Khí tức kinh khủng để cho người ta ngưng trọng uy áp, cùng mang theo một loại quyết nhiên sát ý đây là tới từ tạo hóa tiên vương vô thượng thần thông những này vũ hóa tiên môn người tự nhiên ngay cả nghe đều không có nghe qua cũng vẻn vẻn phong bạch vũ ánh mắt mang theo hãi nhiên nội tâm nhức lên biển động đây là tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền lại lại như thế một loại vô thượng thần thông hắn làm sao có thể sử dụng một chiêu này đây chính là tạo hóa tiên vương vô thượng thần thông chẳng lẽ hắn là tạo hóa tiên vương truyền nhân Không đúng táo hóa tiên vương cùng điện mấu ở giữa, vốn là tồn tại không thể giải quyết cừu hận Hai người bọn họ làm sao lại cùng một chỗ Phong bạch vũ kỳ quái càng là rung động Đáng tiếc hiện tại hoa thiên đô thì là bi Hắn mỉm cười đứng ra tựa như một cái công tử văn nhã Vẹn vẹn đại nghĩa lăng nhiên nói ra một phen Vậy mà dẫn tới lăng thiên sát thủ Chẳng lẽ Lăng Thiên không biết đây là vũ hóa tiên môn? Giết chết một người người chán ghét như ý tử, có lẽ các trưởng lão khác sẽ không để ý đáng tiếc bởi vì môn phái mặt mũi cũng sẽ xuất thủ. Lúc này mình hẳn là mở miệng giữ gìn an sư, sau đó nhìn mấy cái trưởng lão bắt Lăng Thiên. Cuối cùng ở những người khác khuyên giải dưới, đem Lăng Thiên cho đánh giết, cho như ý tử báo thù Nếu như Hoa Thiên Đô suy nghĩ trong lòng bị Lăng Thiên biết được Lăng Thiên chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều Một con kiến hôi vẫn còn giả bộ Không phải muốn chết sao Giờ phút này Lăng Thiên một quyền đánh tới Hoa Thiên cũng không biết đây là cái gì Thần thông vẹn vẹn cảm giác cái này Thần thông kinh khủng Lập tức Hoa Thiên Đô gầm thép Bàn vũ đại lực thần thông Giờ phút này Hoa Thiên Đô cũng không thể không đem mình cường đại nhất thần thông lấy ra. Mặc dù xưng hô bàn vũ đại lực thần thông kỳ thật vốn chính là đại bản nguyên thuật. Cái này khí tức kinh khủng xuất hiện, muốn đối mặt một quyền này. Kỳ thật Hoa Thiên Đô biết được, mình căn bản cũng không có thể tiếp nhận một quyền này. Chỉ hy vọng trưởng lão xuất thủ cứu vớt mình. Oanh! Một quyền này rơi xuống trong nháy mắt xé nát hoa thiên đô đại bản nguyên thuật càng là hướng về hoa thiên đô bản thân đánh tới. Lăng thiên cố nhiên chuyển thế trùng tu, hiện tại vẻn vẹn tu luyện tới nhị thiên cải mệnh chi cảnh. Nhưng là cách này vẻn vẹn tu vi, luận chân chính cảnh giới coi như hiện tại đối mặt phong bạch vũ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Tựa như lăng thiên là một cái thái ớt kim tiên, bất quá đối mặt một cái đại la kim tiên cũng có thể tùy tiện áp chế. Đây không phải cái gì pháp lực cùng nhục thân trinh lịch, cái này hoàn toàn đối tại đạo lý giải trinh lịch. Oanh! Một quyển rơi xuống trong nháy mắt đem hoa thiên đô cho vỡ nát. Tam thập tam trọng thiên nghiền ớt, đem hoa thiên đô nhục thân tất cả đều bị vỡ nát, hóa thành thịt nát. Bất quá hoa thiên đô linh hồn vẫn tồn tại, lăng thiên nhíu mày thầm nghĩ. Quả nhiên không hổ là vĩnh sinh chi môn vũ áp tính, linh hồn vậy mà không có bị vỡ nát. Dựa theo một quyền này cơ bản hết thảy đều hóa thành hư vô, nhưng là linh hồn này vẫn tồn tại. Nghĩ đến hoa thiên đô linh hồn cũng ẩn chứa một chút vĩnh sinh chi môn đặc tính. Nghĩ tới đây, lăng thiên dậm chân hướng về phía trước muốn đem hoa thiên đô linh hồn thu lại. Bất quá Phong Bạch Vũ vội vàng đi hướng trước, nói ra: "Vì ông tử này, Vũ Hóa môn cố nhiên không đúng, nhưng là ngươi đã xét như ý tử, hiện tại càng đem hoa thiên đô nhục thân vỡ nát, nếu như tại đem hắn linh hồn gạt bỏ, đây có phải hay không nên quá mức?" Phong Bạch Vũ ngăn cản, khuyên lơn. Bất quá còn lại trưởng lão đát lửa giận ngút trời. Hận không thể đem lăng thiên trực tiếp giết. Coi như như ý tử không đúng, nhưng là giết như ý tử càng là giết hoa thiên đô. Đây quả thực là đánh mặt, hung hăng đánh lấy vũ hóa tiên môn mặt. Vì vậy những trưởng lão này hận không thể giết chết lăng thiên. Bất quá phong bạch vũ gia hiểu để bọn hắn từng cách không nên đồng thủ. Bọn hắn không hiểu, nhưng là phong bạch vũ tự nhiên biết rõ. Vẹn vẹn bằng vào vừa rồi như thế một quyền, liền xem như tiên giới thiên quân cũng mặc kệ suốt thủ đem lăng thiên gạt bỏ. Trừ phi làm rõ ràng lăng thiên cùng tạo hóa tiên vương quan hệ thế nào, không phải chờ lấy chết đi. Đây chính là tạo hóa tiên vương vô thượng thần thông, hằng cổ lưu truyền tới nay, mặc dù có chút người cũng đã biết, càng là diễn hóa 33 kiện trí bảo, nhưng là nó tinh túy cần tạo hóa tiên vương tự mình truyền thụ nhìn lăng thiên vừa rồi một quyền có thể diễn hóa tam thập tam trọng thiên, cái này rõ ràng chính là nắm giữ tinh túy biểu hiện. làm không cẩn thận lăng thiên thật sự là tạo hóa tiên vương truyền thí, thậm chí là tạo hóa tiên vương một đạo phân thân. phong bạch vũ không dám trêu chọc, tương đối tiên giới bên trong tạo hóa tiên vương thế lực rất khủng bố. những trưởng lão này tự nhiên không rõ ràng, dù sao tầm mắt của bọn hắn quá hẹp. Lăng thiên nhìn xem phong bạch vũ, nhàn nhạt nói ra. Thôi được. liền cho ngươi một bộ mặt. Hy vọng sau này không cần tải xuất hiện loại tình huống này, không phải ngươi liền xem như. truyền thế. Ký thác chi thể bản tỏa cũng sẽ đem ngươi cho gạt bỏ. Lời này rơi xuống, lăng thiên nắm phương thanh tuyết ngọc thủ chậm rãi đạp trên hư không rời đi. Phong bạch vũ hai mắt ngưng trọng. Hiện ra một vòng suy nghĩ. Cuối cùng là. Lại có thể nhìn thấu thân phận của ta. Kỳ thật phong bạch vũ lai lịch phi phàm. Nhưng là còn không có hoàn toàn thức tỉnh ký ức. Bất quá lăng thiên có thể tùy tiện nhìn thấu hắn. Cách này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Mấy cách trưởng lão muốn chặn đường. Phong bạch vũ thì là nói ra. Nếu như các ngươi muốn chết. Liền đi đuổi đi. Người này lai lịch không đơn giản làm không cẩn thận toàn bộ vũ hóa môn đều sẽ không còn tồn tại. Một câu khiến cái này trưởng lão trong nháy mắt trầm mặt. bọn hắn không rõ ràng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, nhưng là cũng hiểu biết loại này thần thông tuyệt đối lai lịch phi phàm. nhìn về phía phong bạch vũ, lại nhìn thấy phong bạch vũ chỉ hướng trời. trong lúc nhất thời, bọn hắn đều phun ra một ngụm chọc khí, chỉ hướng trời. Nói không phải liền là tiên giới sao Những người này trầm mặt Chỉ có thể đưa mắt nhìn lăng thiên rời đi Nhưng lại không biết Một màn này bị tử điện phong Một thiếu niên nhìn thấy Thiếu niên này chính là Phương Hàn Hắn sắc mặt dữ tợn Mang theo hướng tới Diêm Ta lúc nào mới có thể đạt tới loại trình độ kia Coi như tại vũ hóa môn giết người Vũ hóa môn cũng không dám Hành động thiếu suy nghĩ Đây mới thật sự là cường giả. Hoàng Tuyền đồ khí linh, diêm thở dài, nói ra. Cách này khó mà nói, ta nhìn không thấu người này. nhị thiên cải mệnh chi cảnh, nhưng lại phát ra có thể so với đại đế khí tức. Lúc trước hoàng tuyển đại đế đều không có loại khí tức này, còn có vừa rồi hẳn là vô thượng thần thông, cuối cùng là. Hắn không nghĩ ra, bất quá cũng không muốn đả kích phương hàn, vẹn vẹn nói ra. Yn Tâm, ngươi có Hoàng Tuyền Đại Đế truyền thừa, sớm muộn sẽ trở thành loại này cường giả. Ngươi bây giờ chỉ cần thật tốt cố gắng tu luyện, ngươi sớm muộn sẽ đuổi kịp cái kia gọi là Lăng Thiên người. Phương Hàn yên lặng gật đầu, trong lòng hiện ra một vòng khát vọng, đây là đối với lực lượng khát vọng. Vô Hạn Vĩnh Sinh Lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công Tử chuyện được chia sẻ tại website diu chuyen.org. Chương 481. Man hoang chi địa. Tại sao muốn buông tha Hoa Thiên Đô đâu? Ta có thể cảm giác ngươi đối với Hoa Thiên Đô linh hồn rất khát vọng. Đi ra Vũ Hóa Tiên môn phương Thanh Tuyết hỏi thăm, hắn có chút không hiểu, càng là có chút kỳ quái. Lăng Thiên ngậm lấy mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Không sai. Hoa Thiên Đô linh hồn rất không bình thường, để cho ta có loại khát vọng. Ta có thể cảm giác được, một khi thôn phệ Hoa Thiên Đô liền có thể để cho mình đại đạo tăng trưởng. Nhưng là hiện tại không được, Hoa Thiên Đô còn không có trưởng thành, trong cơ thể hắn năng lượng ẩn chứa còn không có bị kích phát. Ta hiện tại thôn phệ hắn cũng không có chỗ tốt gì. Chính như Lang Thiên lời nói. Hoa Thiên Đô cố nhiên là vĩnh sinh chi môn vũ áp tính càng là vũ hóa môn người sáng lập Hoa Thiên Quân. Đáng tiếc hiện tại Hoa Thiên Đô còn không có thức tỉnh, còn không có đem độc trong người liệu cho kích phát. Vì vậy, Lăng Thiên hiện tại thôn phệ hắn cũng sẽ không thu hoạch được bao lớn năng lượng, hay là chậm rãi bồi dưỡng. Vừa vặn lần này đem Hoa Thiên Đô nhục thân cho đánh nát, để linh hồn của hắn có thể mau chóng thức tỉnh. Nhất là Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô hai người gặp nhau đằng sau, liền có thể cảm nhận được cái gì mới thật sự là thức tỉnh. Phương Thanh Tuyết đối với những này không biết được, dù sao hiện tại Phương Thanh Tuyết còn không có hoàn toàn thức tỉnh ký ức, đương nhiên coi như đã thức tỉnh, cũng không biết ở trong đó từng cái từng cái đảo đảo. Giờ phút này, Lăng Thiên nắm Phương Thanh Tuyết, đi. Chúng ta tiến về Man Hoang Sâm Lâm. Phương Thanh Tuyết nghe vậy trong nháy mắt hiện ra một vòng rượu dị. Man hoang sâm lâm. Chỗ nào cũng không phải một tốt chỗ đi. Không nói đến có man hoang ma tung còn có cái này vô số sắn độc mánh thú. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ tiến về nơi đây. Làm không cẩn thận liền sẽ tử vong. Lăng thiên lắc đầu cũng bị nói chuyện vẹn vẹn hướng về man hoang sâm lâm bay đi. Tại vũ hóa môn chỗ tốt lớn nhất chính là thu hoạch được toàn bộ đại lục địa đồ. Man hoang xâm lâm là một mảnh không hề dấu chân người rừng rậm nguyên thủy, không biết phương viên có vài ước bên trong. Trong rừng rậm linh dược khắp nơi trên đất, không ít huyền hoàng đại thế giới bên trong tuyệt chủng linh thảo, linh quả đều có thể trong này tìm tới. Lang thiên cùng phương thanh tuyết lại tới đây, tự nhiên không phải đến đây thu thập linh thảo, linh quả. Mặc dù mấy ngày nay phát hiện một chỗ năm kim khoáng mạch bị phương Thanh Tuyết lấy đi. Lăng Thiên đến đây nơi đây mục tiêu lớn nhất chính là ẩn tàng cái này nơi này phong ấm lão ma, còn có cái này ngũ hành chi khí. Đột nhiên, một đạo đen kịt sương mù hiện hiện tràn ngập cái này thần bí. Lăng Thiên tay áo hất lên, nói: "Lại là nguyện thuật?" cách này man hoang xâm lâm bên trong lớn nhất không chỉ là các loại nguy hiểm càng là có vô số nguyền rủa những này giấu ở trong rừng rậm thần miếu ẩn chứa cách này không ít nguyền rủa những này nguyền rủa không có dấu vết mà tìm kiếm tuyệt gì khó lường một cách không tốt liền sẽ tử vong lăng thiên tự nhiên có thể cảm giác đạo những này nguyền rủa liền đem những này nguyền rủa ngăn lại Bất quá cũng làm cho Phương Thanh Tuyết hứng thú, dù sao man hoang sâm lâm nguy hiểm lớn nhất đã bài xuất, còn sót lại một chút sắn độc mãnh thú, có không dám tới gần nơi này. Cũng không biết có phải hay không lăng thiên nhục thân huyết mạch quá mức cường hoành, vẹn vẹn tán phát uy áp, liền để những độc xà này mãnh thú không dám đến đây. Vì vậy, Phương Thanh Tuyết hoàn toàn đem man hoang sâm lâm xem như một cách bảo khố. Mấy ngày nay thu thập không ít thứ Nàng một kiện hạ phẩm đạo khí Đều đã bị tràn đầy Lần nữa đem một chấu nguyện rùa đánh nát Lăng thiên mở miệng Cách này man hoang thần miếu bên trong Có chút bảo tàng Bất quá không có chiếm đa số Cách này man hoang sâm lâm bên trong Không biết có mấy chục vạn tòa thần miếu Như thế từng bước từng bước tìm đi qua Khi nào là cách đầu Phương Thanh Tuyết ngậm lấy cười Ôm lăng thiên cánh tay phải. Phu quân. Ta bất quá bị những này lấy không bảo vật hấp dẫn sao. Đang tìm kiếm mấy cách đi. Khó có thể tưởng tượng thanh lãnh phương thanh tuyết còn có như thế một màn. Kỳ thật từ khi lăng thiên xuất hiện biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng cường đại phương thanh tuyết liền đã đồng tâm. Vĩnh sinh thế giới hôn nhân không phải là bởi vì tình yêu vẹn vẹn bởi vì thực lực. Cả hai năng lượng liên kết đủ thu hoạch được thực lực. Cả hai liền có thể cùng một chỗ. Sau đó đang đàm luận tình cảm. Đương nhiên cái tiền đề này. Là giữa hai bên không phải cái gì quan hệ thù địch. Vẫn là bằng hữu. Cho nên Phương Thanh Tuyết trở thành lăng thiên thây tử. Mặc dù không có trải qua bái đường thành thân. Nhưng là đã có vợ chồng chi thực. Vì vậy cả hai cũng coi là một đôi chân chính vợ chồng. Nếu là vợ chồng Lăng Thiên tự nhiên cần quan tâm một chút. Phương Thanh Tuyết mặc dù là điện mẫu truyền thế, nhưng là không có mở ra ký ức, cũng không có thu hoạch được bảo tàng. Bây giờ tìm tới nhiều như vậy tài nguyên, tự nhiên mừng rỡ vui vẻ. Man hoang sâu lâm đã trở thành Phương Thanh Tuyết tầm bảo chỗ, vẫn là không có bất kỳ nguy hiểm nào tầm bảo chi địa. Lần nữa vơ vét một cách miếu thờ, Lăng Thiên liền nắm Phương Thanh Tuyết Hướng về man hoang sâm lâm chỗ sâu bay đi. Bất quá ngay một khắc này, một loại tu sĩ bay tới. Những này không biết khống chế năng lượng tu sĩ toàn thân khí tức phát ra, đem không khí bốn phía dẫn bảo. Trong nháy mắt, những người này liền xuất hiện ở đây. Phương Thanh Tuyết nói. Phu quân, những này hình như là man hoang ma tông người. Man hoang ma tông. Lăng thiên tự lẩm bẩm, nhìn xem mấy người này. Bọn hắn người mặt hoa lệ gia trang, mặc dù có chút cuồng dã, nhưng là hoàn toàn chính là dã nhân trang phục. Bất quá những người này coi như không tệ, tất cả đều là thần thông lục trọng thiên. Những người này nói ra, các ngươi là, vậy mà tại nơi này du đẳng, không biết nguy hiểm không? Còn có đây là Man Hoang Ma Tông địa bàn, các ngươi đem vừa rồi tìm tới bảo vật tất cả đều giao ra." Lăng Thiên mỉm cười, Phương Thanh Tuyết sắc mặt lạnh nhạt. Cũng khoảng chừng Lăng Thiên trước mặt, Phương Thanh Tuyết mới có thể hiện lộ mỉm cười, đối mặt địch nhân, Phương Thanh Tuyết mãi mãi cũng là lạnh lùng như vậy. Lập tức liền thấy bầu trời hiện ra mấy đạo lôi quang trực tiếp thẳng hướng những tu sĩ này. Mấy ngày trước Lăng thiên cùng phương thanh tuyết xong tu, liền trợ giúp phương thanh tuyết tiến vào kim đan chi cảnh. Đã sớm không phải thần thông chi cảnh có thể so sánh, một tia chớp đánh giết trong chớp mắt những tu sĩ này. Giết người rất đơn giản, hết thảy năm cái tu sĩ trong nháy mắt bị lôi đình xuyên thủng. Lăng thiên tay áo hất lên, đại ngũ hành thuật xích đế hỏa hoàng khí xuất hiện trong nháy mắt đem cái này không người bao khỏa, sau đó hóa thành cho bụi. Hóa tan không chỉ là người, càng là linh hồn. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói. Thì ra là thế, những người này trong trí nhớ có man hoang sâm lâm địa đồ, mặc dù không được đầy đủ, nhưng là cũng đầy đủ. Lời nói rơi xuống, Lăng thiên cùng Phương Thanh Tuyết mình hướng về một nơi bay đi. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ man hoang ma tung. Nhưng lại không biết, những người này tử vong đằng sau một chỗ trong sơn cốc truyền đến gầm thét, "Là, giết bản tọa người hầu, ngươi cho bản tọa chờ lấy, còn có món đồ kia tuyệt đối không thể mất đi." Lời nói rơi xuống, người này bay thẳng ra khỏi sơn cốc, hướng về Tử vong chi địa bay đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website Đi hô chuyện chấm o sờ g Chương 482 Ngũ hành chi địa Phu quân Đây cũng là người nghĩ đến chỗ Phương Thanh Tuyết nói Nhìn về phía trước mắt Đây là một chỗ miếu thờ Cũng là man hoang sâm lâm sâu nhất chỗ Năm tòa nhan sắc khác nhau Cánh cửa đứng vững cái này Trong đó cửa lớn màu đen đại biểu cho nước Cửa lớn màu đỏ đại biểu cho lửa Cửa lớn màu xanh đại biểu cho một Cửa lớn màu vàng đại biểu cho thổ Cửa lớn màu bạch kim đại biểu cho kim Đây cũng là ngũ hành chi địa Trong đó chấn áp cái này cổ ma Lăng thiên hai mắt nhắm lại Nói ra Thanh tuyết Mặc dù ta đến đây Ở trong đó ẩm chứa ngũ hành chi khí Đối với ngươi tu luyện đại ngũ hành thuật có trợ giúp Phương Thanh tuyết nghe vậy kỳ quái Phu quân tới đây không phải là bởi vì những này ngũ hành chi khí sao? Lăng thiên lắc đầu. Ta có thể thôn phệ thiên địa linh khí, diễn hóa tiên thiên ngũ hành. Cái này ngũ hành chi địa đối với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng cũng vèn vẹn cường hóa một chút nhục thân thôi. Ta tới đây vèn vẹn hỏi thăm một ít chuyện thôi. Lập tức, Lăng thiên nắm phương thanh tuyết bước vào một chỗ đại môn không gian một trận vặn vẹo biến hóa, lúc đi ra chính là một thế giới khác. ngũ hành chi địa, chấn áp cổ ma hiểm hiểm hiểm hiểm hiểm hiểm hiểm mới vừa tiến vào nơi đây liền thấy bảy cái ẩn chứa huyết quang hiểm chữ kiểu chữ này một cái so một cái lăng lệ, tựa như cái này có lớn nguy hiểm một dạng. lăng thiên đương nhiên sẽ không để ý tới những này, vẹn vẹn đi hướng trước. Ánh mắt sắc bén hiện ra một vòng suy nghĩ. Đi vào trong đó, vô số quái vật xuất hiện. Cái này ngũ hành chi địa linh khí nồng đậm thai ngén không ít sinh linh. Cái gì thiên ma yêu quái, tử quái. Tất cả đều là một đám một đám. Lăng thiên nhìn xem phương thanh tuyết. Che lỗ tai. Phương thanh tuyết nghe vậy trong nháy mắt biết được lăng thiên muốn làm gì. Lăng thiên thể nội năng lượng sôi trào, lập tức phát ra gào thét thanh âm, rống. Minh mông sóng âm xuất hiện, vô số yêu ma vừa quái nhau nhau nổ tung, nổ thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ tràn ngập trong không khí, càng gia tăng một chút huyết tinh hiểm áp bầu không khí. Lăng thiên thi triển chính là đại bảo hao thuật. Long tộc trí cao âm sát pháp môn, cổ cổ sóng âm gió nổi mây phun, đem không gian đều chấn phá thành mảnh nhỏ, ngưng tụ thành ngàn vạn đao thương thiết kỵ kim qua thiết mã, khí thôn vạn rằm, càn khôn điên đảo, giang sơn phá toái, sóng âm vừa vào não hải, đem linh hồn đều chấn động vỡ nát. Một tiếng long ngâm liền có thể khuất phục vạn linh. Đối mặt nơi đây vô cùng vô tận quái vật. Sử dụng đại bào hao thuật không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Sóng âm truyền bá phạm vi chính là phạm vi công kích căn bản không nhìn quái vật số lượng. Những quái vật này căn bản là không chịu nổi lăng thiên gào thép, nhất là ẩm chứa trong đó đạo vận, khiến cái này quái vật căn bản không có bất luận cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Gào thép thanh âm còn dẫn tới càng nhiều quái vật trong lúc nhất thời nơi đây đã phủ kín quái vật thi thể. Những quái vật này đều là ngũ hành chi địa thai ngén, tự nhiên có thể hóa thành ngũ hành chi khí." Lăng Thiên nhìn về phía Phương Thanh Tuyết, nói ra: "Ngươi thôn phệ ngũ hành chi khí, tu luyện đại ngũ hành thuật." Phương Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, Lăng Thiên thì là tay áo hất lên. "Nát." Đã thấy vô tận linh khí hội tụ, không ngừng vặn vẹo tinh thần thôn phệ chi lực. Sau đó mặt đất vô số quái vật thi thể tất cả đều xông vào cái này vặn vẹo vòng xoáy bên trong. Kết chi? Kết chi? Vặn vẹo vòng xoáy, hiện ra tinh thuần đằng sau ngũ hành chi khí. Lăng thiên nuốt vào một ngụm cô đỏ ngũ tạng của mình, rèn luyện nhục thân của mình càng là xông vào thể nội kim đan bên trong, sau đó diễn hóa cực hạn pháp lực. Phương Thanh Tuyết cũng ở nơi đây tu luyện đại ngũ hành thuật. Nơi này ngũ hành chi khí quá nhiều quá nhiều. Phương Thanh Tuyết tu luyện đại ngũ hành thuật căn bản tiêu hao không được nhiều như vậy ngũ hành đồ vật. Bất quá lăng thiên hay là đi hướng trước, săn giết vô cùng vô tận quái vật. Trong nháy mắt, lăng thiên đã ở chém giết trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Vô tận ngũ hành chi khí xuất hiện, phần lớn đều bị lăng thiên thôn phệ cường hóa nhục thân. Dù sao vĩnh sinh thế giới phương pháp tu luyện có thể không hạn chế cường hóa nhục thân cùng pháp lực. Lăng Thiên hiện tại khí huyết hùng hậu, vẻn vẻn đứng ở chỗ này, liền tựa như một cái hung mãnh quái vật đứng ở chỗ này một dạng. Phương Thanh Tuyết cũng đã đem đại ngũ hành thuật tu luyện thành công càng đem năm loại thần thông dung nhập kim đan. Ngày hôm đó, Lăng Thiên đi vào một chỗ sơn phong. Nơi này tựa như ngón tay, ẩn chứa cường hoành phong ấm. Bất quá cũng có mấy cái cường đại quái vật xuất hiện, ánh mắt sắc bén hồi tụ tại lăng thiên nơi này tràn ngập cách này khát vọng. Hết thảy năm con quái vật, vừa vặn đại biểu cho ngũ hành. Phương Thanh Tuyết nói ra. Phu quân, chúng ta giết 10 ngày 10 đêm cuối cùng xuất hiện thần thú. Ngũ hành chi khí ngưng tụ nhiều như vậy quái vật, làm sao có thể không có ngũ hành thần thú? Nghĩ đến trước mắt năm con thần thú, chính là ngũ hành chi khí bản nguyên diễn hóa. Lăng thiên nhẹ gật đầu, đối với trước mắt năm con thần thú còn không có để ở trong mắt. Vẹn vẹn nói ra, Thanh tuyết, người đem cái này năm con ngũ hành thần thú, hóa thành ngũ hoàng ngũ đí cùng ngũ hành hoa cái. Ta trước tìm một người tâm sự." Lời này rơi xuống, Lăng Thiên trực tiếp vô sấu cách này năm con thần thú. Năm con thần thú thì là có trí tuệ, mang theo phẫn nộ. "Không cần như thế không nhìn chúng ta, hôm nay liền giết các ngươi, diễn hóa chúng ta người nhục thân." Lập tức tư không nổ vang, năm con thần thú xông lại. Chính là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Hoàng Săn Năm con thần thú nhảy trên không trung, phân loại ngũ phương đánh ra năm đạo minh mông pháp lực, như là năm cái cuồn cuồn sông lớn, hướng hắn xoán tới trong nháy mắt, liền phong kín lang thiên tránh né không gian. Lang thiên cười lạnh đối với nắm vào trong hư không một cái, lại nhìn thấy vô tận ngũ hành chi khí hội tụ, hình thành một thanh ngũ sắc thần kiếm. Lang thiên đối với hư không chính là một kiếm chém tới. Lại nhìn thấy vừa mới vọt tới thanh long trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, lập tức bị lăng thiên một quyền chấn vỡ. Bạch hổ đánh tới, lăng thiên đối với hư không hất lên, ngũ hành thần kiếm hào quang năm màu trực tiếp xuyên thủng kỳ ngộ bốn cái thần thú, sau đó quay người một quyền. Sát quyền Sát lục đại đạo nương theo, diễn hóa đại sát lục thuật trong nháy mắt đem bốn cái thần thú đánh nát. Trong lúc nhất thời, tinh thuần ngũ hành chi khí xuất hiện ở đây, Phương Thanh Tuyết thì là thôn phệ cách này ngũ hành chi khí, cô đọng ngũ hoàng ngũ đế cùng ngũ sắc hoa cái. Lăng Thiên thì lại nhìn chăm chú Sơn Phong. "Ra đi." "Nha." Xem ra ngươi phát hiện ta rồi. Tang Thương lời nói chuyện đến, chậm rãi hiện ra một đạo nhân. Đây là một cái đạo trang lão giả, râu ria lông mày thật dài, thần thái hòa ái. Lăng thiên nhìn về phía hắn, nói ra, ta đến đây chính là muốn còn muốn hỏi một ít chuyện, những chuyện này ta tại vũ hóa tiên môn tìm không thấy, cũng chỉ có thể đổ từ một chút lão quái vật nơi này tìm kiếm. Rất rõ ràng, ngươi chính là trong đó lão quái vật. Lão giả này nghe vậy, mang theo một vòng suy nghĩ. Ngươi muốn hỏi gì? Ta mặc dù là viễn cổ ma tôn, nhưng là hiện tại rất nhiều ký ức đều đã quên lãng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 483 Vũ tộc chi pháp. Ngũ hành chi địa, viễn cổ ma tôn. Đây là một cái viễn cổ ma tôn đáng tiếc phần lớn ký ức trôi qua, vèn vẹn còn lại bộ phần ký ức, bất quá vẫn như cũ là thiên tiên chi cảnh. Lăng thiên lại biết được cái này viễn cổ ma tôn lai lịch, hắn vốn là thượng cổ xích uyên chi chủ một tiên nguyên linh chuyển thế, ở kiếp trước là nguyên thủy chi chủ tỏa hạ cực kỳ cường hoàng thiên quân, thượng cổ lúc là cùng thế gian tự tại vương Phật luận đạo tiến về Phật giới, bị chấn áp tại ngũ hành chi địa ức vạn năm dựa theo phát triển không ra mấy năm hắn liền sẽ bị phương hàn cứu ra. bất quá bây giờ lăng thiên tới trước nhìn chăm chú cái này ma tôn nói ta muốn hỏi thăm sự tình vẹn vẹn kỷ nguyên trước vu tộc đối với điểm này ngươi hẳn là biết được đi. nói đến lăng thiên tử vũ hóa môn tiên môn một chút trong điển tịch biết được kỷ nguyên trước sự tình kỷ nguyên trước xuất hiện vu tộc. Nếu là lúc trước lăng thiên vẻn vẻn cười cười, bất quá cái này vĩnh sinh thế giới thế nhưng là bàn cổ chi tâm diễn hóa, mặc dù hết thảy đều theo chiếu ký ức tạo nên bất quá trong đó diễn hóa thì là bàn cổ chi tâm mình diễn hóa. Vì vậy, rất nhiều thứ lăng thiên đều không rõ ràng, cũng không biết thế giới này bí văn. Thậm chí luôn hồi đạo nhân một chút ký ức đều không có bất kỳ chỗ dùng nào nhìn chăm chú viễn cổ ma tôn hắn lại nói ra thì ra là thế hỏi thăm vu tộc kỷ nguyên sự tình không sai chính là vu tộc kỷ nguyên sự tình lăng thiên thản nhiên nói nếu là bàn cổ chi tâm diễn hóa thế giới như vậy xuất hiện vu tộc tuyệt đối khác biệt thậm chí toàn bộ thế giới sinh linh đều là bàn cổ tinh huyết diễn hóa trong đó biến hóa ra vu tộc nghĩ đến cũng là bất phàm vì vậy lăng thiên rất nghi hoặc cũng rất hiếu kỳ xích uyên ma tôn có chút suy nghĩ nói ra thật đúng là rất khéo phong ấm ta chủ yếu chính là kỷ nguyên trước vu tộc thần thông có lẽ nơi này có người muốn tồn tại ta bây giờ bị ngũ hành linh căn chấn áp tại tòa này tinh cầu nội bộ núi này hiện ra ngũ hành là một vị thái cổ đại năng dùng mình năm đầu ngón tay biến thành còn là Ta hiện tại tựa như quên đi. Không tốt ta loáng thoáng nhớ kỹ, ta 12 vạn năm trước, tu luyện đến cảnh giới cực cao, thế là tiến về Phật giáo khiêu chiến một cách đại năng, kết quả ngay cả mặt của hắn đều không có nhìn thấy, liền bị trấn áp ở chỗ này. Đương nhiên hắn trấn áp lực lượng của ta cũng không cường đại, ta có thể tránh thoát. Đáng tiếc hắn mượn dùng kỷ nguyên trước bên trong vu thuật đến phong ấm, cố lực lượng kia, mới thật sự là cường đại, tưởng gì thần kỳ. Xích Uyên Ma Tôn trầm rãi nói ra, ánh mắt hiện ra một tia kiêng kỳ cùng thận trọng, tựa như đối với cái này vu tục rất là kiêng kỳ. Lăng thiên nghe trong lòng im lặng suy nghĩ, nhìn chăm chú nơi này hết thảy. Tựa như đem nơi này hết thảy đều nhìn thấu trong lòng cũng cảm giác một cố cảm giác quen thuộc. Trách không được mình rời đi vũ hóa môn đằng sau, ý nghĩ đầu tiên chính là đến đây ngũ hành chi địa. Nguyên lai like cũng là bởi vì nơi đây có vô tộc kỷ nguyên truyền thừa, trách không được hấp dẫn lăng thiên. Lăng thiên nhiên lặng suy nghĩ, xích huyên ma tôn tiếp tục nói ra. Tựa như là mười vạn năm trước, ta tiền thân chuẩn bị bảo động Sông mở phong ấn này kết quả bị cố này vu thuật lực lượng trực tiếp gạt bỏ thậm chí ngay cả ký ức đều phá hủy một bộ phận. Hiện tại ta chẳng qua là ban đầu một tia tái sinh máu thịt mà thành còn lâu mới có được lúc trước một phần trăm lực lượng. Bất quá lần này sông phá cũng cho ta triệt để tìm kiếm phong ấn lai lịch. Phong ấn hết thảy có hai nơi trong đó chính là ngũ hành chi khí phong ấn, còn có một chỗ chính là vu thuật phong ấn. Ngũ hành phong ấn đối với ta không có bất kỳ biện pháp nào, cũng vẻn vẹn vu thuật mới có thể phong ấn ta. Bất quá cả hai lẫn nhau liên lụy căn bản cũng không dễ đối phó. Ngươi nếu đối với vu tộc kỷ Nguyên có hứng thú, vậy liền đi xem một chút có thể vu thuật phong ấn đi. Đương nhiên giúp ta giải khai vu thuật phong ấn, ta tất nhiên có hậu báo. Lăng Thiên nghe vậy, hiện ra vẻ mỉm cười. Thật sự là được đến không mất chút công phu, ngươi phong ấm liền có bản tỏa cho ngươi giải trừ. Ta thật sự là hiếu kỳ, thế giới này vô tộc là cây dạng gì? Dứt lời, lăng thiên trực tiếp hướng về xa xa một tòa phong ấm đi đến. Phương Thanh Tuyết đi sát đằng sau, đối với phong ấm này nàng cũng là hiếu kỳ. Trong nháy mắt, lăng thiên liền đến đến một chỗ sơn phong. Nơi này có một chương to lớn phù lục đây cũng là sinh cái kỷ nguyên sản phẩm trong đó ghi chép cái này vu thuật cũng ghi chép cái này kỷ nguyên trước tồn tại lăng thiên hai mắt nhắm lại nói đây chính là vu tộc kỷ nguyên diễn hóa vu thuật quả nhiên có chút khác biệt hoặc là nói muốn so dĩ vãng truyền thừa còn muốn hoàn thiện trách không được bàn cổ xe nói hắn bàn cổ chi tâm vốn chính là cho vu tộc đột phá dùng xem ra không chỉ là đột phá càng là bị toàn bộ vu tộc lưu lại truyền thừa đồ vật. Có thể nói, vĩnh sinh thế giới vu tộc truyền thừa lại muốn so hồng hoang thế giới vu tộc truyền thừa càng thêm hoàn thiện. Không chỉ có vu tộc phương pháp tu luyện, còn có vu tộc một chút phương pháp vận dụng, thậm chí một chút dùng gì vu thuật, cùng một chút đại đạo diễn hóa vu thuật. Những này tại trong hồng hoang căn bản là không có truyền thừa. Nói đến vu tộc truyền thừa thật sự là ít đến thương cảm, vẻn vẹn một bộ cửu truyền huyền tông, một bộ chiến đấu chi pháp kỳ ngộ chính là mình thể nội đại đạo. Trong hồng hoang, rất nhiều vu tộc đều là thông qua thể nội đại đạo diễn hóa mình giết chóc chi pháp. Còn Lăng Thiên trước mắt vu thuật căn bản cũng không có. Lăng Thiên ánh mắt nhìn chăm chú cái này vu thuật, trong đó có tam đại loại, đệ nhất dụ bí, thứ hai ác độc, thứ ba hung ác. Ừ gì chính là bí pháp, áp độc là nguyên rùa, hung áp xếp chóc chi pháp. Lăng Thiên nhìn chăm chú cái này phù lục, trong đó ghi lại vu tộc chi pháp không được đầy đủ. Bất quá Lăng Thiên là, hắn vốn chính là hồng hoang thế giới vu tộc thủ lĩnh, đối với vu tộc hiểu rõ tự nhiên không kém cỏi bàn cổ. Vì vậy vẹn vẹn thông qua như thế một tấm bùa chú, trong nháy mắt thôi diễn ra vĩnh sinh thế giới vu tộc truyền thừa. Không thể không nói, vĩnh sinh thế giới vô tục thật sự là đem vô thuật diễn hóa đạo đỉnh phong. Hết thầy 12 cách lưu phái, vô số tiểu phái. Trong đó 12 chính là đại biểu 12 tổ vu Vô số truyền thừa cùng tinh hoa chính là 3 ngàn chữ vu Những này chữ vu hoàn toàn chính là 3 ngàn đại đạo hội tụ, nhưng là cùng 3 ngàn đại đạo lại có chút khác biệt có thể nói, đây là một loại biến chủng ba ngàn đại đạo, có thể làm cho vu tộc đem ba ngàn đại đạo phát huy đến cực hạn. Cũng tỷ như hồng hoang thế giới tổ vu mà nói, cố nhiên thể nội ẩn chứa đại đạo, nhưng là rất ít sử dụng những này đại đạo. Dù sao bọn hắn trực tiếp dựa vào nhục thân chém giết là được rồi, nhưng là trong này vu thuật thì là khác biệt. Một khi lính ngộ Liền có thể trong chiến đấu đem mình ẩn chứa đại đạo tất cả đều phát huy ra. Mà lại cái này ba ngắn chữ, vu càng là đại biểu cái này ba ngắn cái vu tục pháp thuật. Có thể nói cái này ba ngắn chữ, vu ẩn chứa ba loại tiên pháp. Nó một chính là nguyện rủa thứ hai chính là vu thuật, thứ ba chính là chiến đấu chi pháp. Ba cái kết hợp diễn hóa hình thành một cái chữ. Vũ cũng chính là đối với một loại đại đạo ba loại sử dụng chi pháp Nếu như đem cái này ba ngàn cái chữ Vũ đưa vào hồng hoang thế giới Nghĩ đến vũ tộc thực lực ít nhất cũng sẽ tăng lên gấp ba Nơi này có chút cải biến Các ngươi coi như vũ tộc kỷ nguyên là tổ Vu thời đại tốt Mặt khác thế giới này sẽ không viết quá nhiều Đoán chừng cũng liền năm sáu vạn chữ tả hữu Chủ yếu vẫn là hồng hoang thế giới Viết xong hồng hoang cho ăn bể bụng viết mấy cái phiên ngoài, liền trực tiếp kết thúc. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 484. vu tộc truyền thừa. T. Lăng thiên hít một hơi lãnh khí, nhìn chăm chú ba ngàn chữ, vu có chút sung động. Nếu như cái này 3.000 vô Tộc lưu lạc hồng hoang vô Tộc bên trong, nghĩ đến vô Tộc ít nhất có thể tăng lên gấp 3 thực lực. Đây chính là gấp 3 chọn vẹn gấp 3. Phải biết trong hồng hoang vô Tộc đã đầy đủ cường đại, nếu là tăng lên gấp 3, cái này sẽ là mực nào cường đại? Đương nhiên cái này gấp 3 còn vẹn vẹn lăng thiên sơ bộ tính ra, làm không cẩn thận còn biết càng thêm cường đại. Thậm chí tổ vu đều có thể tăng lên càng nhiều tiến vào hỗn nguyên chi cảnh hoàn toàn chính là một kiện chuyện dễ dàng. Giờ khắc này, Lăng Thiên nhìn chăm chú những này chữ, vu, nói. Chẳng lẽ đây chính là bàn cổ cho vu Tộc lưu lại truyền thừa sao? Tự lẩm bẩm, phương thanh tuyết thì là nghi hoạt. Phu quân Bàn cổ là cái gì còn có hồng hoang lại là cái gì? Lăng Thiên cười khẽ Ngươi về sau liền sẽ biết được, bất quá ba 3000 chữ, vu truyền thừa, nhất định phải cất giấu. Đây chính là vu tộc cường đại áp chủ bài. Dứt lời trong nháy mắt đi hướng trước, muốn đem cái này trở vu tộc truyền thừa phù lục cho lấy xuống. Chưa từng nghĩ, vừa mới đụng vào bùa này, trong nháy mắt một đạo lưu quang xẹt qua. Đã thấy trong hư không diễn hóa ba 3000 chữ, vu lập tức hội tụ hình thành 12 tổ vu. Mười hai tổ vu tụ lại, phát ra làm cho người kinh khủng uy ác. Lập tức cái này mười hai tổ vu chầm rãi diễn hóa, hình thành một tấm bùa chú. Tờ phù lục này diễn hóa, người đương thời lúc vượt, lúc sắn lúc rồng. Bất quá cuối cùng hóa thành một cây ma thần, cây này ma thần sắc mặt lạnh nhạt, vẻn vẻn nắm chặt một thanh đại phù, khẽ khẽ chém một cái, liền thấy khai thiên tích địa, phân chia âm dương, tái tạo vạn vật. Lăng thiên sắc mặt trầm xuống, nói, cái này, đây là bàn cổ. Cái này truyền đến khí tức, vậy mà ẩn ẩn mang theo bàn cổ khí tức. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, Lăng thiên liền nói ra, đây không phải bàn cổ, đây tuyệt đối không phải bàn cổ. Hoặc là nói, đây là bàn cổ diễn hóa một loại đại đạo. Cuối cùng là cái gì? Lăng thiên sắc mặt yên lặng, lâm vào trong suy nghĩ. Đột nhiên, đã thấy vu văn diễn hóa, hình thành mấy cái đặc thù văn tự. Hiện ra hình tượng, lại là thế giới này 12 tổ vu, bọn hắn tựa như muốn vượt qua thiên nhân ngũ suy, liên hợp cùng một chỗ thôi diễn vu thuật, mưu toan đem vu thuật thôi diễn đến cực hạn, từ đó lĩnh hội vĩnh sinh. Vĩnh sinh thế giới 12 tổ vu đều là thiên quân cấp bậc tồn tại. Cũng chính là có thể so với Á Thánh Chi Cảnh, bọn hắn tại vô thuật kỷ nguyên hủy diệt thời khắc cuối cùng, rốt cuộc thôi diễn ra vô thuật cực hạn vĩnh sinh Thánh Vương. Nhìn đến đây, hình tượng liền chậm rãi biến mất. lăng Thiên cười khẽ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cách này vĩnh sinh thế giới vô tục, hẳn là bàn cổ đặc biệt diễn hóa tồn tại. 12 loại tổ vu cũng là dựa theo hồng hoang 12 tổ vu diễn hóa, bọn hắn biến hóa ra vĩnh sinh thánh vương đại biểu cái này vĩnh sinh đại đạo. Nghĩ đến bàn cổ lấy vĩnh sinh đại đạo hình thức ban đầu, sinh sôi ra vĩnh sinh thế giới. Càng là lấy mình sau cùng một tia thần niệm ở cái thế giới này diễn hóa vĩnh sinh đại đạo. Cố nhiên cách này vĩnh sinh đại đạo là lăng thiên mình sáng tạo đại đạo, nhưng là bằng vào bàn cổ kinh nghiệm vậy mà cũng biến hóa ra một chút. Nếu như nói, số 9 là số lớn nhất, 10 là viên mãn. Lăng thiên sáng tạo vĩnh sinh đại đạo lấy quyền pháp diễn hóa, lăng thiên vẹn vẹn sáng tạo ra ba quyền. Cách này ba quyền chính là lăng thiên thông qua hồng hoang loại hình tu luyện cùng 3.000 đại đạo làm cơ sở mới biến hóa ra ba quyền. Lăng thiên chỉ cần lần nữa diễn hóa suốt sáu huyền liền có thể đem vĩnh sinh đại đạo thôi diễn đi ra. Còn thứ mười quyền viên mãn, thì là có chút khó khăn. Nếu như diễn hóa thứ mười quyền, như vậy vĩnh sinh đại đạo triệt để trở thành đại đạo, cũng liền trở thành có thể so với ba ngàn đại đạo tồn tại. Bây giờ, bàn cổ thôi diễn, vậy mà đem vĩnh sinh đại đạo thôi diễn đến thứ sáu huyền So lăng thiên còn nhiều ra ba huyền không thể không nói bàn cổ đối với đại đạo lý giải cùng kiến thức xa xa siêu việt lăng thiên. Vẹn vẹn bằng vào lăng thiên một tia hình thức ban đầu liền có thể diễn hóa xuất sáu huyền. Bất quá đây là bàn cổ diễn hóa vĩnh sinh đại đạo, tự nhiên không phải lăng thiên diễn hóa vĩnh sinh đại đạo. Vì vậy vẫn còn có chút khác biệt, bất quá những này khác biệt cơ bản giống nhau, chỉ cần lăng thiên lĩnh hội đằng sau tiến hành sửa chữa. Liền có thể tùy tiện tu luyện đến thứ sáu huyền. Lăng thiên thuần mắt nhắm lại Nói Hoàn mỹ ý nghĩ thật sự là đa tả Bàn cổ Lăng thiên nói Nhẹ nhàng nhảy lên Đem phong ấm này phù lục tháo xuống Lập tức trong nguyên thần Xuất hiện một cái cường hoành thân ảnh Không ngừng diễn hóa vĩnh sinh đại đạo Diễn hóa xuất sáu huyền Thật sự là cường hoành vô cùng Lăng Thiên đã ở nắm giữ bàn cổ tại vĩnh sinh thế giới lưu lại truyền thừa cũng chính là đem 3.000 đại đạo diễn hóa hình thành 3.000 vu văn. Bất quá vẫn là đem bùa này mang về hồng hoang cho Vu Tộc lính ngộ. Không phải để Lăng Thiên từng cây dạy bảo thật sự là rất phiền phức. Tay áo hất lên đem cái này Vu Tộc phù lục thu vào trong lòng. Quay người nhìn về phía phương Thanh Tuyết tiếp tục nói ra. Thanh Tuyết. Nếu giúp Xích Uyên Ma Tôn giải trừ phong ấm, cũng nên tìm muốn một chút chỗ tốt. Phải biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Phương Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, hướng về xa xa Xích Uyên Ma Tôn đi đến. Trong nháy mắt, lần nữa đi vào cái này gia sơn phong. Xích Uyên Ma Tôn mang theo một vòng kích động. Không sai, ta có thể cảm giác được phong ấm biến mất, xem ra ngươi đã đem phù lục cho kéo xuống tới. Đa tạ, đa tạ. Lăng thiên lắc đầu. Đừng bảo là tạ ơn, dù sao đây đều là hư ảo. Xuất ra một chút thủ lao đi. Xích uyên ma tôn nghe vậy, thì là cười ha ha. Thật sự là một cái nhìn không thấu tiểu tử, ta có thể nhìn ra ngươi căn bản cũng không cần truyền thừa của ta, ngươi căn bản có mình phương pháp tu luyện. Thậm chí trong cơ thể ngươi có ta nhìn không thấu đồ vật. Còn có ta mặc dù là thiên tiên ở vào trong phong ấn, nhưng là ta trước kia cảm giác phong ấn là trói buộc, nhưng là đụng phải ngươi lại phát hiện phong ấn là bảo vệ. Nội tâm của ta nói cho ngươi, ta liền xem như thiên tiên, sau khi ra ngoài cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ta rõ ràng cảm giác, ngươi chính là một cái nghịch thiên cải mệnh chi cảnh tiểu tử, làm sao có thể uy hiếp ta đâu. Xích Uyên ma tôn không hiểu, lăng thiên thì là lắc đầu, nói ra. Một số thời khắc chính ta cũng kỳ quái, ta mặc dù là chuyển thế trùng tu, nhưng là nguyên thần bên trong ký ức vẫn tồn tại. Nhục thân mặc dù là trải qua đặc thù diễn hóa đáng tiếc còn không có trưởng thành. Bất quá ta vẫn như cũ rất mạnh, mạnh làm cho người kinh khủng. Trải qua lần này lính ngộ. Ta mới hiểu cường đại chính là Tu Vi cũng không phải cảnh giới mà là đối với đạo lính ngộ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 485 Duy đạo mà. Đối với đạo lính ngộ. Chẳng lẽ là 3.000 đại đạo sao? Sít huyên ma tôn nghi hoặc có chút không hiểu lăng thiên lời nói. Lăng thiên thì là cười khẽ, nhàn nhạt nói ra. Trước kia ta cũng không rõ ràng, bất quá cũng là nhìn thấy ba ngắn chữ, vu thời điểm, ta mới hiểu được cái gì là nói. Coi ta lính ngộ vĩnh sinh đại Đạo thời điểm, ta mới biết được đại Đạo mới là vĩnh hằng. Cái gọi là cảnh giới, cái gọi là pháp lực, cái gọi là linh bảo đây đều là hư ảo, chỉ có mình đại đạo cường hoàng mới là vĩnh hằng, cũng là có thể chứng đạo hằng cổ, siêu thoát hỗn độn duy nhất dựa vào chúng ta tu luyện người cùng thiên địa tranh cùng chúng sinh đoạt chỗ truy tìm chính là đạo của chính mình. rất nhiều người đều là đi hướng ba ngàn đại đạo chi lộ, nhưng lại không biết ba ngàn đại đạo đã sớm bị người khác đi qua, càng là đặt chân viên mãn chi cảnh. Vì vậy bọn hắn đi bất quá là người khác đường xưa mà thôi. Mà bản tọa lính ngộ là mình đại đạo, xa xa siêu việt tu luyện ba ngàn đại đạo người. Đứng ở độ cao thì là sáng tạo ba ngàn đại đạo người. Cái này giống như là tiền bối cùng vãn bối quan hệ trực tiếp. Ta cùng sáng tạo đại đạo người bối phần giống nhau. Các ngươi những tu luyện này đại đạo người thì là vãn bối của ta. Cả hai chiếm cứ độ cao khác biệt. Đương nhiên hai người tu luyện giống nhau đại đạo, lính ngộ cao thâm cũng liền càng mạnh. Thậm chí một cái lính ngộ rất cao, nhưng không có pháp lực cũng có thể tùy tiện nghiền ép một người khác. Cảnh giới, pháp lực, thần thông. Cũng vẹn vẹn tại đại đạo không có trưởng thành thời điểm, làm thủ hộ lực lượng của mình mà thôi. Khi đại đạo ngộ đạo trình độ nhất định, pháp lực, cảnh giới, thần thông đây đều là tiện tay bóp đến, đã không cần những vật này thủ hộ, bọn hắn vẹn vẹn sử dụng đại đạo mà thôi. Lăng Thiên chậm rãi kể ra, tựa như cảm khái, cũng giống như đang nói cho nghe. Phương Thanh Tuyết ánh mắt hiện ra một vòng mê mang, có chút không hiểu nhìn xem Lăng Thiên. Sĩ Uyên Ma tôn trầm mặt, nghĩ tới nghĩ lui, liền nói ra. thì ra là thế, ngươi đây chính là ngươi cường đại nguyên nhân sao? thật sự là kinh khủng kinh khủng. lời nói này trọn vẹn đỉnh phong toàn bộ thế giới hệ thống tu luyện nhưng là nội tâm của ta nói cho ta biết đây hết thảy đều là tại thật. đáng tiếc đáng tiếc. chúng ta truy cầu cái gọi là thần thông, nguyên lai tại chính thức trong mắt cường giả chính là một chuyện cười. xích uyên ma tôn hai mắt hiện ra ảm đạm, phương thanh tuyết cũng có chút như thế, thậm chí đạo tâm đều có chút bị đả kích. Lăng thiên lắc đầu. Lời cũng không thể đủ nói như vậy, mọi loại cao lầu đất bằng lên, không có một cách nào cơ sở cũng là uổng công. Ta là trải qua vô số lần tu luyện, mới rèn đúc hiện tại căn cơ. Các ngươi cái gọi là thần thông cũng bất quá là một loại trúc cơ thủ đoạn, không phải tại không có thành đạo trước đó, tử vong, vậy thì cái gì cũng không có. Có câu nói nói rất đúng, không có trưởng thành thiên tài cũng không phải là thiên tài. Ha ha Xích Uyên Ma Tôn cười to Sau đó nói ra Đa tạ vị tiểu hữu này cáo chi những này Mặc dù không biết ngươi là vị nào cao nhân Nhưng là nhận được ngươi một phen dạy bảo Ta đã biết được con đường tu luyện Nếu tiểu hữu không cần truyền thừa của ta Vị này tiểu nữ hoa thì là cần Dù sao nàng nhưng không có ngươi như thế yêu nghiệt Lăng thiên nhẹ gật đầu Gì nên như thế Ngày hôm đó đến đây nơi đây cũng coi như cho Thanh Tuyết tìm kiếm cơ duyên. Nói đến, Phương Thanh Tuyết mặc dù là điện mẫu truyền thí, nhưng là bây giờ còn chưa có trưởng thành bắt đầu. Cố nhiên về sau rất cường đại, nhưng là làm Lăng Thiên quân cờ tự nhiên sẽ có chút khó có thể tưởng tượng đãi ngộ. Chí ít hiện tại vĩnh sinh thế giới rất nhiều đồ vật đối với Lăng Thiên không có bao nhiêu tả hữu tự nhiên tất cả đều cho Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết mang theo một vòng cảm động, không thể không nói mấy ngày nay Lăng Thiên cũng hoàn toàn chính là thổ hào tán gái. Một đoàn tạo hóa bản nguyên trực tiếp chiếm cứ Phương Thanh Tuyết nội tâm, mấy loại đại đạo thần thông trong nháy mắt công lược Phương Thanh Tuyết. Hiện tại một màn một màn, hoàn toàn để Phương Thanh Tuyết khăng khăng một mực. Sích Uyên Ma Tôn suy nghĩ một lát, nói ra. Trong kỷ nguyên này, ba ngàn đại đạo là căn bản. Trường sinh bí cảnh trước kia còn là tu luyện 3.000 đại đạo làm chủ, vị này tiểu nữ hoa đã bắt đầu ngưng tụ Kim Đan, nhưng là cách này Kim Đan còn không có hoàn toàn ngưng tụ, còn cần đại đạo thần thông dung nhập. Kim Đan chi cảnh dung nhập đại đạo thần thông càng nhiều càng tốt, dù sao đây là rèn đúc căn cơ thời cơ tốt. Nhất là thần thông cùng Kim Đan tương dung, sau đó tại trải qua phong hỏa đại kiếp thoát biến. Những này thần thông liền sẽ cùng huyết nhục tinh hoa dung hòa, hóa thành bản mệnh kim đan, thần thông cũng hóa thành bản mệnh thần thông. Thuế biến lúc tu luyện thần thông càng nhiều, tu sĩ tuổi thọ càng dài đột phá trường sinh bí cảnh cơ hội càng lớn. Không biết tiểu nữ hoa hiện tại tu luyện mấy loại thần thông. Nói tới chỗ này, Lăng Thiên cũng mang theo hiếu kỳ nhìn về phía phương thanh tuyết. Mặc dù Lăng Thiên trợ giúp phương thanh tuyết tu luyện... Nhưng là Phương Thanh Tuyết cổ thể tu luyện mấy loại thần thông cũng không rõ ràng. Phương Thanh Tuyết có chút suy nghĩ, liền nói ra. Có 50 loại, trong đó 3.000 đại đạo vẹn vẹn 6 loại, còn lại đều là một chút tiểu thần thông. Nói tới chỗ này, Lăng Thiên lắc đầu. Đây là vi phu sai lầm, những cái kia 3.000 đại đạo bên ngoài thần thông tất cả đều xóa đi đi, sau này chỉ tu luyện 3.000 đại đạo. Xích Uyên Ma Tôn cũng là gật đầu nói ra. Không sai. Có điều kiện này, tự nhiên cần tu luyện 3.000 đại đạo. Ta chỗ này có 99 loại 3.000 đại đạo, chờ một chút đem lấy tinh huyết biến hóa ra, vừa vặn cường hóa cách này tiểu nữ hoa nhục thân, sau đó đem thần thông dung nhập hóa thành nàng kim đan. Bất quá trước đó, còn cần sử dụng hoàng tuyển thủy sèn luyện kim đan, cách này hoàng tuyển thủy có chút khó làm. Lăng thiên lắc đầu, nắm phương thanh tuyết lại là thể nội pháp lực mãnh liệt. Vĩnh sinh khí tức phát ra trong nháy mắt bao khỏa phương thanh tuyết thể nội kim đan. Lập tức kim đan bị cái này vĩnh sinh khí tức diễn hóa hình thành hỏa diễm, đem cái này kim đan hóa tan. Lúc đầu tu luyện sáu loại đại đạo thần thông cũng bị hóa tan, vẹn vẹn còn lại một cái trống không kim đan, nhưng không có làm bị thương thanh tuyết mảy may. Thời điểm không lâu, Lăng Thiên nhìn về phía Sít Uyên Ma Tôn, nói. Bắt đầu đi. Sít Uyên Ma Tôn nhẹ gật đầu, sau đó nhô ra ngón tay, lập tức bay ra 99 giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết này bên trong, liền ẩn chứa cái này một loại đại đạo thần thông. Mặc dù nói 3.000 đại đạo thần thông, Lăng Thiên đều sẽ sử dụng. Nhưng là Lăng Thiên tu luyện đằng sau tất cả đều hóa thành vĩnh sinh đại đạo coi như giao cho Phương Thanh Tuyết, nàng cũng phải mình chậm rãi tu luyện. Bây giờ Xích Uyên Ma tôn đem tinh huyết dung nhập Phương Thanh Tuyết thể nội, cũng chính là đem thần thông dung nhập Phương Thanh Tuyết thể nội. Đến tận đây, Xích Uyên Ma tộc đem thần thông tu luyện tới cái tình trạng gì, Phương Thanh Tuyết cũng trực tiếp tu luyện tới cái tình trạng gì có thể nói là nhất cử tu thành 99 loại đại đạo thần thông, càng là tu luyện đến đạt đến trình độ tuyệt vời. Giờ phút này, 99 giọt tinh huyết diễn hóa, một giọt máu hóa thành một tôn Bốc lên huyết hải, một giọt máu hóa thành một đỉnh ngũ sắc hoa cái, còn có một giọt máu biến thành một đầu tự long, một giọt hóa thành sát lục chi khí. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện Huyết Công tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 486 99 Thần Thông Cách này hết thảy 99 loại thần thông Mỗi một môn thần thông muốn tu luyện đến thiên tiên chi cảnh Kể từ đó, dung nhập cách này tiểu nữ hoa thể nổi Liền có thể trợ giúp nàng tùy tiện tăng lên hoàn mỹ kim đan Sip Uyên Ma Tôn nói ra Lập tức huyết hải dung nhập phương thanh tuyết nhục thân, lại nói ra. Đây cũng là đại huyết phách thuật, có thể tinh hóa cường tráng nhục thân càng là có thể tinh thuần khí huyết, chính là tăng lên nhục thân không hai thần thông. Lại là hào quang năm màu dung nhập trong đó, đây là đại ngũ hành thuật, có thể ngũ hành hợp nhất, diễn hóa ngũ hoàng ngũ đế, ngũ sắc hoa cái. Lập tức một đầu thần long dung nhập thanh tuyết thể nổi, đây là đại long tướng thuật, có thể mở ra long giới, hấp thụ chân long khí, cường hóa nhục thân cải thiện pháp lực. Lại là một đảo tính quang mang dung nhập tình tuyết thể nổi, đây là đại linh hồn thuật, có thể cường hóa một người linh hồn. Hết thảy 99 loại thần thông đều là tu luyện tới thiên tiên cấp bậc thần thông, tất cả đều dung nhập thanh tuyết thể nổi. Trong lúc nhất thời thanh tuyết truyền đến gào thét thanh âm, thể nội huyết nhục đang ngọ ngợi, một chút bình thường không có phát hiện tạp chất trầm rãi thầm thấu ra, pháp lực cũng không ngừng toát ra khói đen, đây đều là tinh khiết pháp lực. Trừ bỏ những này, linh hồn càng là hội tụ cường hóa bắt đầu. Có thể nói, tại những này thần thông bang trở dưới, phương thanh tuyết trọn vẹn tăng cường gấp trăm lần. Cảnh giới mặc dù không phải rất cao, nhưng là hiện tại đã rất mạnh. Lăng Thiên cười khẽ, nói. Đa tạ. Không cần đa tạ, cái này tiểu nữ hoa tu luyện mấy ngày, liền có thể đem 99 loại thần thông luyện chế hình thành kim đan đến lúc đó chính là thoát biến thời điểm. Bất quá so sánh các hạ truyền thụ cho đại đạo thật là có chút xa không thể chạm. Xích Vũ Yên Ma Tôn nói ra. Lăng thiên một phen đã đem con đường sau này nói ra Dù sao, một số thời khắc tu luyện từng bước một đến Nhưng là lính ngộ lại cần vạn năm lính ngộ Trong nháy mắt, mấy ngày rời đi Thiên địa dị tượng hiện ra thanh tuyết lần nữa ngưng tụ kim đan Lúc đầu kim đan bị lăng thiên tan rã, Một lần nữa ngưng tụ kim đan càng là cường đại Trong đó hội tủ 99 loại thần thông hay là đại thần thông Cáo biệt Sít Uyên Ma Tôn đi ra cách này ngũ hành chỗ. Sít Uyên Ma Tôn mặc dù giải trừ phong ấn, nhưng là còn cần mấy năm tính dưỡng mới có thể nhất cử đột phá phong ấn. Đương nhiên cách này không quan lăng trời sự tỉnh. Trong nháy mắt, Lăng thiên đắc ở đi vào man hoang sâm lâm khu vực biên giới. Sắp rời đi nơi đây, lại chậm rãi dừng lại phi hành bước chân. Phương Thanh Tuyết kỳ quái, nói... Chuyện gì xảy ra? Có người, hơn nữa còn không ít. Lăng thiên thản nhiên nói, lập tức bầu trời bay tới không ít người. Bên trong một cái mặt da thú, niên kỷ không đánh, hai tay đập, chậm rãi từ trong không khí đi tới, nói ra. Thực là không tồi, các ngươi chính là kẻ ngoại lai sao? Nhìn ngươi nữ tử khí tức, giống như vừa mới đột phá kim đan chi cảnh kim đan phẩm chất không tệ. Phương Thanh Tuyết nhìn người nọ, nói ra Phu quân, đây chính là tiểu man quân Lăng thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu Tiểu man quân có chút không phải chủ lưu Cái này tiểu man quân cái mũi, mang theo một cái khoen mũi Trên cánh tay mang theo một cái trắng hếu vòng tròn Màu tóc lại là màu bạc, có thể thấy được không phải chủ lưu lớn đạt tới cực hạn. Tiểu man quân lần này dẫn người đến đây, nói ra các ngươi đến tột cùng là. Vậy mà đến đây man hoang sơn lâm càng đem bản tọa dưới trứng chém giết. Nếu như không cho một cái ông đảo, hôm nay các ngươi mơ tưởng đi ra rừng rậm này. Lời nói rất là phách lối, hắn rất tự phụ, chí ít tại rừng rậm này bên trong, hắn không có gặp được đối thủ. Đương nhiên đều là thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước hắn cũng không phải đối thủ. Lăng Thiên cười lạnh, nói ra Thật sự là một kẻ ngu ngốc Lời nói rơi xuống đi hướng trước Lăng thiên trực tiếp giết ra một quyền tựa như ma thần tái thí Mang theo lực lượng mạnh mẽ Oanh Cự lực bộc phát đem không khí đều cho đánh nổ Bất quá bộc phát cường hoành năng lượng rất là kinh khủng Tiểu man quân xứng sờ kinh hô, Làm sao có thể cường đại như vậy Mới vừa tới đến liền thấy Lăng Thiên cùng Phương Thanh Tuyết rất trẻ trung. Nhìn xem Phương Thanh Tuyết, vẻn vẹn kim đan chi cảnh. Vì vậy, hắn chưa từng lo lắng coi là hai người tu vi không sai biệt lắm. Loại thực lực này, hắn có thể nghiền ép. Nhưng là hiện tại làm sao cảm giác mình bị nghiền ép. Lăng Thiên không bảo phát pháp lực, vẻn vẹn bộc phát nhục thân lực lượng, bất quá đã khủng bố như thế. Tranh Không tới nổi hối hận, một đạo sáng như tuyết đao quang xuất hiện trực tiếp nghênh đón Lăng Thiên nắm đấm chém tới. Một đao kia tới đột nhiên, bất quá Lăng Thiên vẫn không có để ý. Tựa như chưa từng có khi đao quang này xuất hiện một dạng. quang. Trong nháy mắt không khí bạo tạc, tiểu Man Quân hai mắt sợ hãi, cường hoàng nắm đấm chen bể không khí, đem hắn ở ngực xuyên thủng. Còn đao quang cũng vẫn như cũ vỡ nát. Tiểu man quân mang theo không dám tin, nói ra. Làm sao có thể đây là hóa huyết đao, là hạ phẩm đạo khí? Đều là nhất kích tất sát. Bên trong đao giả càng là toàn thân huyết dịch đều ngưng tụ thành cục máu, thấy máu liền chết. Ngươi làm sao có thể cho một chút sự tình đều không có, ngược lại vỡ nát đao này? Lăng thiên sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào chú ý loại chuyện này. Nhục thân của mình mạnh mẽ dường nào, liền xem như mình cũng không rõ lắm. Chí ít ở cái thế giới này không rõ ràng, nếu như tại hồng hoang đoán chừng cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Một cái bình thường hạ phẩm đạo khí, cũng nghĩ đâm xuyên lang thiên nhục thân, đang nói dỡn đi. Nhìn xem cùng tiểu man quân cùng một chỗ đến đây người, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt đánh nổ không khí. Diễn hóa không khí lưới sao thẳng hướng bọn hắn Tranh Oanh Trong nháy mắt mấy người trực tiếp bảo tạc chết oan chết vùm Bất quá thời khắc này tiểu man quân thì là giống to Vạn thọ quy nhất tung Lăng thiên nghe vậy Liền thấy tiểu man quân bị xuyên thủng ở ngực chầm rãi khôi phục Lăng thiên hơi kinh ngạc Vạn thọ quy nhất tung Nói đến đối với vĩnh sinh thế giới rất nhiều ba ngàn đại đạo Vô thượng thần thông, lăng thiên tự nhiên biết rõ. Nhưng là một chút tiểu thần thông thật sự là không rõ ràng, dù sao rất rất nhiều. Phương Thanh Tuyết thì là đi tới nói ra, Phu Quân, đây là man hoang ma tông bên trong vô thượng thần thông, danh sưng thắng qua đại cơ, hơ u v q q a t hơ u v q q o n g thuật vạn thọ quy nhất tông. Lăng Thiên nghe vậy nói: Siêu Việt Đại Cơ, Hươu U, V Q Q A T, Hươu U, V Q Q O, nơ thuật thật sự là có ý tứ. Đại chữa thương thuật là 3000 đại đạo một trong, là hết thảy trị liệu thần thông bản nguyên. Làm sao có thể có thần thông bao trùm tại nó phía trên? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Tiễn Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diocuyen.org chương bốn trăm tám mươi bảy thế giới thụ vô thượng thần thông là cái gì là siêu việt ba đại đạo tồn tại lăng thiên tự nhiên rõ ràng tại vĩnh sinh thế giới bên trong bao trùm ba trên đại đạo thần thông có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đó có lấy hồng mông thiên đạo chư thần hoàng hôn tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cửu thanh thiên quang Những này siêu việt 3.000 đại đảo bất quá số lượng quá mức thư thớt. Lăng thiên tinh tế đếm xem cũng bất quá mấy chục loại thôi. Cái này mấy chục loại bên trong cũng không có cái này vạn thọ quy nhất tông. Siêu việt đại cơ H-U-V-Q-Q-A-T-H-U-V-Q-Q-O-N-G-Thuật đang nói dẫn sao? Thật đúng là đừng nói, chỉ một lát sau tiểu man quân liền đã khôi phục. Bất quá khôi phục đằng sau trực tiếp hướng về nơi xa lao vùn vụt. Tiểu man quân rõ ràng, mình tuyệt đối không phải lăng thiên đối thủ. Lưu tại nơi này hoàn toàn chính là muốn chết. Tốc độ cực nhanh, lại không nhanh bằng lăng thiên. Lăng thiên vẻn vẹn đối với nắm vào trong hư không một cái, vô tận linh khí xoay tròn, hiện ra to lớn thôn phệ chi lực. Vừa mới bay ra ngoài tiểu man quân liền không bị khống chế, trực tiếp hướng về lăng thiên bay tới. Lăng thiên thì là cười khẽ, nói. Công pháp này rất có ý tứ, cho ta xem một chút. Không. Tha mạng. Cha ta là man hoang ma tông tông chủ, ngươi đừng có giết ta, không cần. Tiểu man quân đang cầu xin tha, bất kỳ người nào đối mặt tử vong thời điểm đều sẽ sinh ra sợ hãi bất quá lăng thiên sẽ không lưu thủ. từ khi lăng thiên ở cái thế giới này lính ngộ vĩnh sinh ba huyền tại thu hoạch được bàn cổ lưu lại ba huyền, lăng thiên liền đã không phải thế giới này người có thể đối phó. chí ít tại giai đoạn trước, không là lăng thiên đối thủ. lăng thiên trực tiếp sưu hồn, không chút nào để ý tới tiểu man quân cầu xin tha thứ thanh âm, vô số ký ức hiện ra. Lăng Thiên suy nghĩ, ánh mắt hiện ra một vòng tinh quang. Thì ra là thế, vạn thọ quy nhất công là chuyện như vậy. Tên như ý nghĩa là tiêu hao thọ nguyên khôi phục thương thế. Mặc kệ ngươi còn lại bao nhiêu tuổi thọ, đều sẽ hóa thành một năm tuổi thọ, sau đó khôi phục thương thế của mình. Cách này vạn thọ quy nhất công hiệu quả thực là không tồi. Bất quá để Lăng Thiên hưng phấn chính là cách này tiểu man quân trong trí nhớ một vật. Lăng thiên nhẹ nhàng một chiêu, tiểu man quân nhục thân liền trực tiếp vỡ nát, lập tức xuất hiện tiểu man quân cất giữ bảo vật. Trong đó có một khối to lớn khối gỗ, cái này khối gỗ rất bên trong càng là đen kịt vô cùng. Nhìn tựa như một khối khoáng thạch, nhưng là đây không phải phổ thông đồ vật, đây là thế giới thủ mảnh vỡ, cũng chính là huyền hoàng đại thế giới, thế giới thủ mảnh vỡ, vĩnh sinh thế giới. Phương Hàn sở dĩ có thể nhanh như vậy trưởng thành. Chủ yếu nhất chính là thế giới thủ mảnh vỡ, thứ này có thể thôn phệ tiên giới linh khí, tăng phúc Phương Hàn. Vì vậy, cách này thế giới thủ mảnh vỡ vô cùng chân quý. Mà lại lăng thiên tử tiểu man quân trong trí nhớ thu hoạch được, man hoang ma tôn sở dĩ có vạn thọ quy nhất công, chính là một cách đại năng thu hoạch được một khối to lớn thế giới thủ mảnh vỡ. Sau đó từ đó lính ngộ ra tới thần thông. Chính là bởi vì dạng này, man hoang ma tông bên trong, loại này mảnh vỡ đơn giản chính là vô thượng trí bảo. Vô số năm qua, man hoang ma tông một mực đang tìm kiếm loại này khối gỗ, hy vọng có thể thu hoạch được cây này khối gỗ bí mật. Bởi vì sáng tạo vạn thọ quy nhất tông tiền bối, liền thông qua thế giới thủ mảnh vỡ, có thể không tác dụng phụ thi triển vạn thọ quy nhất tông. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú cái này khối gỗ, sau đó nói ra. Thanh Tuyết! Xem ra tạm thời không thể rời đi trước đem man hoang ma tông tiêu diệt. Cái này ma tông thu thập khối gỗ đối với ta có trợ giúp rất lớn. Lăng Thiên nói, Phương Thanh Tuyết cũng không có nói thêm cái gì vẹn vẹn đứng ở chỗ đó. Tiểu man quân tử vong, man hoang ma tông bên trong truyền đến gào thét. Cái này gào thép chính là phù thân của tiểu man quân, nhìn xem đã phá toái ngọc bài, hắn gầm thép. a dám giết con ta, bản tỏa để cho ngươi chết. Lập tức xông ra ma tông càng là mang theo ma tông bên trong cao thủ, trùng trùng điệp điệp hướng về lăng thiên nơi này bay tới. Lăng thiên thì là khác biệt, nhìn chăm chú cái này thế giới thổ mảnh vỡ. Muốn thế giới thổ phục sinh, nhất định phải cổ dương thánh thủy. Cở dương thánh thủy thứ này, hoàn toàn chính là một loại năng lượng hội tụ. Bất quá loại này có thể có thể làm cho thế giới thủ mảnh vỡ phục sinh. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay hiện ra một tia vĩnh sinh khí tức. Lăng thiên lĩnh ngộ vĩnh sinh đại đạo tự nhiên dùng đến vô tận sinh cơ. Tương đối muốn vĩnh sinh tự nhiên đi đầu trường thỏ. Bất tử bất diệt trừ bỏ tuổi thỏ vĩnh hằng chính là lực lượng vô tận. Hiện tại một tia vĩnh sinh chi khí vần quanh mảnh vỡ, trong nháy mắt liền bị cây này mảnh vỡ thôn phệ. Lập tức hiện ra từng tia sinh cơ càng là phản ứng một loại đặc thù ý cảnh. Một loại cây khô gặp mùa xuân, cây già phát mầm non nồng đậm ý cảnh. Trong nháy mắt, cây này vốn là đen nhánh mảnh vỡ, ý cảnh hiện ra màu xanh lá trồi non càng là bắt đầu thoát biến, hình thành từng cây nho nhỏ sợi rễ. Hướng về trong hư không tìm kiếm càng là phát ra cái này sinh cơ bừng bừng. Giờ phút này, lăng thiên thì là chuyển đổi pháp lực đối với phía dưới man hoang sâm lâm một trảo. Đại thôn phể thuật. Lập tức nhìn thấy phía dưới vô số cây cối bị rút ra sinh cơ, hướng về thế giới thủ phóng đi. Kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem man hoang sâm lâm bên trong cây cối thôn phệ trở thành cho bụi. Trong nháy mắt. Mảng lớn rừng rầm liền biến mất. Không chỉ có những này cây cối, thậm chí một chút sinh vật cũng là như thế. Năng lượng kinh khủng, rót vào thế giới thủ mảnh vỡ bên trong. Thế giới thủ thì là cấp tốc trưởng thành. Thời điểm không lâu, cái này thế giới thủ mảnh vỡ đã hóa thành một gốc dễ lớn, thân ngắn, lá thiếu kỳ quái cây sống. Cái này gốc cây sống chính là vĩnh sinh thế giới ghi lại thế giới thủ. Lập tức hắn phát ra căn này cần xuyên phá hư không. Đây chính là thế giới thuật khác biệt, cùng Bồ đề quả cây cối không giống, không dựa vào nước cũng không dựa vào thổ, mà là mở rộng ra vô số rễ cây thẳng tắp đâm vào không hiểu trong hư không. Sau đó từ vô tận trong hư không hấp thụ chất sinh dưỡng, chậm rãi trưởng thành. Bất quá cái này vẻn vẻn một gốc mầm non, còn không phải một gốc ấu thổ Còn cần bàng bạc sinh cơ rót vào mới có thể để hắn mau sớm trưởng thành. Lăng thiên tiếp tục diễn hóa vĩnh sinh chi khí chậm rãi rót vào mầm non bên trong. Cái này vĩnh sinh chi khí hoàn toàn chính là siêu việt tạo hóa chi khí tồn tại. Kinh khủng sinh cơ để mầm non mau chóng trưởng thành. Bất quá đại thôn phể thuật vẫn còn tiếp tục thôn phể toàn bộ man hoang sâm lâm sinh cơ. Bây giờ, toàn bộ man hoang sâm lâm đã không nhìn thấy cây cối, nhìn thấy hoàn toàn chính là tối tăm mờ mịt một mảnh. Cái này một màn kinh khủng, để phương thanh tuyết rung động. Hắn mặc dù biết được phu quân của mình cường đại, nhưng là không nghĩ tới cường đại đến loại này, vậy mà đem trọn cái man hoang sâm lâm nuốt chửng lấy. Thu hoạch được toàn bộ man hoang sâm lâm sinh cơ, cái này mầm non rốt cuộc hóa thành ấu thủ đây nhỏ không đánh nhưng là vô số sợi dễ liếc nha liếc nhíp ở giữa vào vô số thời không bên trong không ngừng hấp thu ngàn vạn thế giới linh khí thậm chí tiên giới linh khí vô hạn vĩnh sinh lục tác giả tiễn mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuchoi.vn chương bốn Giết chóc mà thôi. Vĩnh sinh thế giới ẩm chứa ba ngàn đại thế giới. Ba ngàn đại thế giới ẩm chứa khác biệt đại đạo, sinh sôi khác biệt sinh linh. Trong đó mỗi cái thế giới ẩm chứa linh khí cũng là khác biệt, mỗi loại linh khí đều mang mình đặc sắc. Thậm chí tiên giới linh khí cũng là như thế, linh khí cũng là có đẳng cấp thẳng trở lại. Tỷ như long giới ẩn chứa linh khí, chính là chân long khí, bát bộ thiên long chân long. Tỷ như tiên giới ẩn chứa linh khí, chính là tiên khí, thái thanh chi khí. Vô số linh khí đối mặt thế giới thủ đều phải xui xẻo. Đều sẽ bị thế giới thủ thôn phệ, sau đó phản hồi cho chủ nhân. Nhất là thế giới thủ trưởng thành, mỗi loại đạo vận hội tụ trong đó tựa như diễn hóa từng cái thế giới huyền bí. Đây cũng là lúc trước huyền hoàng đại thế giới là ba ngàn thế giới mạnh nhất thế giới thai ngén vô số cường giả nguyên nhân. Nếu như không phải thế giới thổ bị trung kết thánh vương chặt đức đoán chừng hiện tại huyền hoàng đại thế giới vẫn như cũ hưng thịnh lăng thiên hai mắt nhắm lại giống như có cái gì lính ngộ. Một bông hoa mo thế giới một lá một bồ đề. Cái này ẩm chứa cái này Phật gia nói như vậy. Lăng Thiên tự lẩm bẩm, bất quá Lăng Thiên hay là nói ra. Cái này thế giới thủ không ngừng trưởng thành tuyệt đối bất phàm. Có thể thôn phệ ba ngàn thế giới linh khí, càng là diễn hóa ba ngàn thế giới đạo vận, thậm chí có thể bản thân trưởng thành hoàn thiện, ẩn chứa ba ngàn trận pháp. Tựa như có thể tiếp dẫn ba ngàn đại đạo, hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ đại đạo vật dẫn. Lăng Thiên nói, chậm rãi bước ra một giọt tinh huyết. Dung nhập thế giới thủ bên trong, oanh, thôn phệ lăng thiên một giọt tinh huyết, thế giới thủ càng là điên cuồng sinh trưởng. Phải biết lăng thiên tinh huyết là cái gì, đây chính là có thể so với bàn cổ tinh huyết tồn tại, ẩn chứa kinh khủng sinh cơ cùng năng lượng. Trong lúc nhất thời, thế giới thủ đã hóa thành một cái cây nhỏ, sau đó dung nhập lăng thiên thể nội, Năng lượng kinh khủng thuận dẫn sắt dung nhập lăng thiên thể nổi ba ngàn đại đạo đi theo nương theo thế giới thủ lĩnh ngộ phản hồi cho lăng thiên thứ này hoàn toàn chính là một cách khác loại thiên đạo chi nhãn thậm chí so thiên đạo chi nhãn tác dụng còn lớn hơn tinh tế cảm ngộ lập tức hai mắt bắn ra một đạo sát ý xem ra man hoang ma tông tất diệt lúc đầu lăng thiên tới đây hoàn toàn chính là du ngoạn Biết phát hiện thế giới thủ như thế một cái bảo vật. Loại bảo vật này, liền xem như đặt ở trong hồng hoang, lăng thiên cũng không nhìn được xuất thủ, chứ nói chi là ở cái thế giới này. Vì vậy, man hoang ma tông vô số đời tích lũy thế giới thủ mảnh vỡ, hoàn toàn chính là một cái cử đại bảo tàng. Đáng tiếc những này ngỡ ngẩn, căn bản cũng không biết như thế nào lợi dụng thế giới thủ càng là không biết như thế nào phục sinh thế giới thủ. Không phải man hoang ma tung cũng sẽ không nhỏ yếu như vậy. Lăng thiên cười lạnh, hiện ra một vòng sát ý, nói ra. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này man hoang ma tung mình tại muốn chết. Từ lẩm bẩm, sát cơ đã hiện ra. Đã thấy nơi xa bay tới một đám người, chính là man hoang ma tung. Bên trong một cái vô to lửa dần ngút trời, giống to. Con ta chính là bị ngươi giết nhanh như vậy liền đến. Lăng Thiên tự lẩm bẩm, sau đó giơ lên cánh tay phải, nhẹ giọng nói ra: nếu đã tới, vậy liền đi chết đi. Vừa vặn lục xoát hồn phách của ngươi, trực tiếp tiến về man hoang ma tông chi địa. Lời nói rơi xuống, thể nội năng lượng mãnh liệt. Thậm chí vừa mới trưởng thành thế giới thủ cũng cống hiến tiên giới năng lượng. Đại ngũ hành thuật, Lăng Thiên giống to. Lập tức ngũ hành chi quang lập lòe, nương theo lăng thiên lời nói hóa thành ngũ thải lưới sao. Cái này lưới sao trực tiếp thẳng hướng xa xa man hoang ma tông, tranh. Cái này ngũ hành chi khí diễn hóa kiếm khí, sắc bén vô cùng đâm xuyên hư không. Xa xa man hoang ma tông đám người cũng là cảm giác hãi nhiên. Kỳ thật bọn hắn cũng có chút lo lắng, vừa mới đến đây thời điểm. Liền phát hiện toàn bộ man hoang sâm lâm đều hóa thành hư vô, có thể đem man hoang sâm lâm hóa thành loại này bộ dáng người, há lại tốt như vậy treo chọc. Nhưng nhìn đến lăng thiên, lại phát hiện lăng thiên tuổi còn trẻ, liền cho rằng đây là những người khác làm. Hiện tại bọn hắn biết được, cái này hoàn toàn chính là lăng thiên làm. Ngũ hành chi khí sắc bén, xuyên thấu nhục thể của bọn hắn, căn bản không có một chút sức chống đỡ đây chính là đại đạo phát giác. nếu như nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện lăng thiên thi triển đại ngũ hành thuật càng là ẩn chứa hủy diệt. ngũ hành tương khắc diễn hóa hủy diệt, cái này khí tức hủy diệt ẩn chứa tại trong ngũ hành, bọn hắn làm sao có thể đủ ngăn cản? đạo khí phá toái, cũng vẻn vẻn man hoang tông chủ còn sót lại một hơi thở, nói: làm sao có thể, làm sao cường đại như vậy? Lăng Thiên đạp trên hư không, hoàn toàn nghiền ép, căn bản là sớm không đến chém giết cảm giác. Nếu là lúc trước, Lăng Thiên còn cần phong ấn thực lực của mình cùng bọn hắn chém giết, lính ngộ chiến đấu chi pháp cùng đại đạo. Nhưng là hiện tại khác biệt, Lăng Thiên cảnh giới đã đạt tới, lại tới đây mục đích vèn vèn rèn luyện thân thể, rèn đúc căn cơ, lính ngộ vĩnh sinh đại đạo là được. Vì vậy đối diện với mấy cái này người căn bản chính là ngược sát Coi như trong mắt bọn hắn, lăng thiên vẻn vèn một cái nghịch thiên cải mệnh tồn tại Nhưng là cũng có thể tùy tiện gạt bỏ bọn hắn Nhìn chăm chú cái này man hoang tôn chủ, nhẹ giọng nói ra Đại linh hồn thuật Trực tiếp lục soát linh hồn từ trong linh hồn tìm kiếm muốn biết được đồ vật Nhìn chăm chú đã chết đi, lại mang theo không cam lòng man hoang tông chủ, đem tài nguyên cho thu lại, hướng về xa xa man hoang ma tông bay đi. Phương thanh tuyết thì là đi theo, lòng bàn tay thì là thêm ra mấy món đạo khí. Những này đạo khí ở trong mắt lăng thiên, hoàn toàn chính là bất nhập lưu pháp bảo. Mặc dù tại khí linh phương diện. Siêu Việt hồng hoang thế giới linh bảo, nhưng là so sánh chân chính hậu thiên linh bảo cách biệt quá xa. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chúng chính là thế giới thổ mảnh vỡ. Trong nháy mắt, Lăng Thiên liền tới đến một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc bọn hắn không biết, chờ đợi chính là bọn hắn diệt vong. Như thế một cái ma tông tại huyền hoàng đại thế giới rất nhiều. Không có tuyệt phẩm đạo khí, không có cường đại tâm pháp. Vẹn vẹn bằng vào kiến thức nửa vời đại chớ chú thuật, căn bản cũng không có thể chống cự lăng thiên. Giờ khắc này, lăng thiên đối với nắm vào trong hư không một cái, nhẹ nhàng nói ra. Nếu là ma tôn, vậy liền sử dụng này thuật diệt vong các ngươi. Lời nói rơi xuống, khí tức kinh khủng hiện ra, đây là một loại tai nạn khí tức. Trong sơn cốc bỗng nhiên xông ra ba người. Ba người này sắc mặt rung động. Đây là tai nạn khí tức trong nội tâm của ta bất. Đây là tận thế tiết tấu, là. Đã thấy Lăng Thiên đứng tại quang mang phía dưới tựa như trên trời thần linh một dạng. Nương theo Lăng Thiên nhẹ nhàng lời nói. Đại tai nạn thuật. Lập tức, vô số tai nạn ráng lâm. Đại tai nạn thuật dẫn tới tai nạn vô cùng. Đại nhật hỏa tai, hắc nhật phong tai, địa nạn, nhân nạn, ma thần nạn, tam muội nạn, bản tính nạn, nghiệp trướng nạn, tâm ý nạn, hồn phách nạn kiếp số khó tạo thành. Một khi tu thành chẳng những uy lực cực lớn còn có dụ thần khó lường huyền cơ. Ẩng chứa khí cơ tăng giảm thiên địa sinh diệt chi vô thượng áo nghĩa.